Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi chúng ta đưa mày về phủ Hạ theo quỷ bay lên Nhìn thấy các thầy và mẹ đều đang vì mình mà tụng niệm luôn miệng Chẳng ai nhìn thấy sự việc Chỉ riêng có thầy đại trí hình như cảm nhận được điều gì đó Cứ đưa mắt nhìn khắp quanh phòng Hạ định gọi thầy nhưng mà không được Thế rồi hồn của Hạ cứ vậy theo vô quỷ tận ý bay ra khỏi kết giới Vừa ra khỏi thì thấy hai quỷ tột khóc La sát cùng hiện ra Tột khóc vùng sợi xích lên trò về hạ Định chói lấy cổ Thì thấy la sát cản lại Đoạn lại thôi Thu xích về mà cứ như vậy chậm chậm bay đi Thần thức của hạ cũng chẳng thèm cầu xin gì Lại chẳng hoàng loạn ngư ngác như hồn người mới chết bình thường Mà trông vẫn rất điềm đàm ung dung như khi còn sống Cứ như vậy chậm chậm trôi theo ba bóng quỷ Các quỷ thấy như vậy thì đều nể phục Cho là lạ liền thôi không bắt chói Cứ như vậy đi trước dẫn đường Cho hồn hạ theo Thế là hạ mất Đoạn thân sắc tái đi Mũi chẳng còn thở Tim chẳng còn đập Thân dần giá lạnh từ ngực trở xuống Rồi cứ như vậy lạnh đến hết tứ chi Cũng dần cứng lại Mẹ cô hạ phát hiện ra điều đầu tiên Gào toán cả lên rồi ngã lăn ra đất Các sư ở ngoài ai nấy đều xôn xao Nhưng thầy đại trí trấn an ra lệnh ai ngồi yên chỗ đó Tiếp tục tụng niệm liên tục không ngừng nghỉ, bản thân của thầy vỗ về mẹ hạ mà nói, đừng có hốt hoàng hãy còn chưa chết hẳn. nó đoạn ngồi xuống mà tiếp tục niệm, mẹ của hạ không tin cứ gào khóc chẳng yên, hai thầy dỗ sao cũng không nín, cứ ôm lấy xác con trai mà gào. Tiếng gào khóc ai oán khắp cả nhà của cả ngõ, hai sư không sao tụng được đành bỏ ra ngoài sân mà ngồi tụng, để mặc cho mẹ của hạ cứ ôm sát con trai mà khóc. Rồi bỗng nhiên đang lúc bi ai, chợt một sư chạy vào giữa kết giới mà la lớn. Thầy ơi, ở cầu đèn không biết ai phóng hỏa mà lửa cháy nhà ở hai bên bờ sông, người dân mới ra dập lửa. Lúc này ngó ra thấy cả xóm làng vẫn đang huyên náo ẩm mỹ, người người nhà nhà đều vắt quốc thuộng, người sách xô cắt chạy, người lại mang nước theo, cứ như vậy ồn ùn đi ra chỗ bờ sông cứu hỏa. Cảnh thường hỗn loạn không sao tả được, Các sư cũng đều dao động hoang mang. Thầy Đại Chí thấy ruột nóng như lửa đốt, liền quay sang hỏi thầy Nhất Nguyên. Mấy giờ rồi? Thầy Nhất Nguyên liền đáp. Thưa thầy 3 giờ kém 15. Rồi sư nghĩ lung lắm, bất giác bối rối chẳng biết làm sao. Lại nhớ lại lời của đạo sĩ đã dặn, cho nên thoáng lại ngồi yên chấn tĩnh. Nhưng sự Nhất Nguyên bên cạnh lại dục lớn. Thầy ơi việc cũng hỏng rồi Sao thầy cứu bình chân như vải vậy Môn đồ nhanh chân mà ra cứu hòa Nếu không lỡ có ai chết thì cho mình lẽ nào lại nhìn ngơ Thầy thoáng có chút phân vân Nhất Nguyên nói đúng Người chết cũng đã chết rồi Giờ con lẽ phải lo cứu hỏa trước Bách tính bị nạn chẳng lẽ nào lại thôi Nhưng thầy còn nghi hoặc lắm Tại sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy Trên buổi chú rõ ràng có ấn đỉnh 3 giờ đêm nay, giờ đây là dòng đó còn chưa có đến, lý nào thì lại chết. Hay là do thể chất của nó đã suy kiệt cho nên đau đớn mà chết, nếu biết nó chết thì dòng kia cũng sẽ cảm ứng được, hay là vì thế mà có liên quan gì đến hòa hoạt ở sông, thôi hay là do yêu ma tác quái ở nơi đó. Nghĩ như vậy vùng dậy ngay, đoạn nhất nguyên nói tiếp. Thầy ơi dễ khi ta dính mưu lừa của nó rồi chăng Ngày giờ nó hẹn là giả Nó để thầy cho ta lập giới ở trong này Còn nó thì ngoài bờ sông làm loạn Hoặc là bắt hồn của em hạ ra sông đó mà thiêu mà giết Thầy ơi nhanh chân đi thôi còn chân trừ gì nữa Thầy đại trí cho là phải vội vàng chạy vào trong phòng Gạt mẹ của hạ ra Già thân của hạ thấy đá lạnh hết Liền phủ tấm vải trắng lên trên mặt Rồi chạy vội vã ra giữa sân mà nói Các trò theo người dân nhanh ra bờ sông để dập lửa. Các sư nghe xong ai nấy đều đứng phát dậy, bỏ hết cả vị trí mà lao nhanh ra đường, nhắm hướng cầu đen, hòa cùng với người dân trong khu mà chạy. Thầy và Nhất Nguyên cũng vội vã chạy theo, kết giới liền vì thế mà tan đi. Lúc này trong nhà chỉ còn lại mình mẹ hạ và sắc hạ nằm đó. Thầy Đại Chí vừa ra khỏi cửa chạy đi thì mọi người ai nấy đều hối hả chẳng để ý tới việc có một con rắn đen rất to bò vật trong nhà. Lại nhắc tới trước đó, phương thế bóng đen tụ lại thành hình là một bóng quỷ lớn, quỷ đó khoác trên mình chiếc áo trùng đen dài kết tụ từ khói, quấn quanh kín thân từ cổ trở xuống, cả thân mờ mờ ảo ảo không thích chân đâu, chỉ thấy mình đầu quỷ khuôn mặt lạnh lùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net